các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu với các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học vẫn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jürgen Kästner. Sang sớm, sau khi vừa đặt chân tới Canquita, Philaeffok và Vạn Năng bị cảnh sát bắt giữ trong sự sửng sốt. Sau đó, hai người bị đưa đến trình diễn trước quan tòa Obaadia. Quan tòa thông báo về việc Philaeffok và trợ lý bị bắt vì có đơn kiện về việc họ đã phạm thánh. khi xâm phạm vào nơi thờ phụng linh thiêng của đạo Bà La Môn. Theo đó, Vạn Năng sẽ bị phạt 15 năm ngày tù và Philadolph là 10 ngày tù. Vạn Năng tự trách mình đã đi lung tung để ảnh hưởng tới chủ nhân và ánh chắc mầm chuyến tàu rời Ấn Độ vào buổi trưa để tiếp tục cuộc hành trình sẽ không thể diễn ra. Mật thám sơ núp ở một góc theo dõi vụ xét xử. Ông ta như mở cờ trong bụng vì nghĩ mình sắp tóm được Philadolph. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Phi sơ đã đủ điều kiện để bắt giữ Philip chưa? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới" của nhà văn John Fichtner có giọng đọc của cô Hồ Phượng. hiện đã được thú nhận. Quan tòa nói, thú nhận. Ông phúc lạnh lùng đáp. Quan tòa tiếp, căn cứ vào luật pháp Anh muốn bảo vệ một cách bình đẳng và nghiêm ngặt mọi tôn giáo của các dân tộc ở Ấn Độ và tội trạng đã được ông Vạn Năng thú nhận. Ông này chịu nhận đã xâm phạm bằng một bàn chân bất kính nền gạch của ngôi chùa Malebahin ở Bombay vào ngày 20 tháng 10. Nay kết án ông Vạn Năng. Nói trên mười năm ngày tù và một khoản tiền phạt ba trăm livre. Ba trăm livre? Vạn năng kêu lên, anh chỉ thật sự bị kích động vì món tiền phạt quá lớn. Yên lặng, viên mõ tòa nói giọng the thế. Và quan tòa Obadia nói thêm, căn cứ vào chỗ không có gì tỏ cụ thể bằng giữa người hầu và ông chủ. Không có sự đồng lõa và bất kể thế nào, ông này cũng phải chịu trách nhiệm. về những hành động và cử chỉ của một người tôi tớ làm cho mình này giam giữ ông Philốc nói trên và kết án ông này 8 ngày tù với 110 livre tiền phạt ông lục sự cho gọi vụ kiện khác Fisher ở góc phòng cảm thấy một điểm khoái trá không sao kể xiết Philó bị giữ lại 8 ngày ở canquista thật là quá đủ để cái lệnh bắt có thời giờ đến tay ông Và năng chết điếng người, án phạt này thật tai hại cho ông chủ của anh. Thế là đi đời món tiền cược hai vạn livres và tất cả chỉ vì anh đã quá dỗi hơi đâm vào cái chùa khốn kiếp ấy. Vẫn bình tĩnh chẳng khác gì cái án phạt này không chút liên quan đến ông. Philiad Phúc cũng chẳng thèm trau mày nữa. Nhưng vừa lúc viên lục sự gọi vụ kiện khác, ông đứng dậy và nói. Tôi xin nộp bảo lãnh. Đó là quyền ông. Quan tòa đáp. Fisher cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lại yên lòng khi nghe quan tòa ấn định. Do tư cách người, ngoại quốc của Phileas Fogg và người hầu của ông, số tiền bảo lãnh cho mỗi người là món tiền cách xù 1.000 livres. Thế là ông Fogg phải mất 2.000 livres nếu ông không chịu ngồi tù. Tôi trả. Nhà quý phái ấy nói. Và ông rút từ cái sắc trong tay của Vạn Năng ra một gói giấy bạc đặt trên bàn viên lục sự. Món tiền này sẽ hoàn lại khi ông ra khỏi nhà giam, quan tòa nói, trong khi chờ đợi ông được tự do và đã có bảo lãnh. Ôi thôi, Philiad Phốc nói với người hầu của mình. Nhưng ít ra họ cũng phải trả giày cho tôi đã chứ. Vạn Năng kêu lên với một cử chỉ phẫn nộ. Họ trả lại anh đôi giày. Cái của này sao mà đắt gớm? Anh lầm bẩm Hơn một nghìn livre, một chiếc. Chưa kể nó còn làm giày tôi nữa. Vạn năng tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai đi theo sau ông Phốc. Còn ông thì đưa cánh tay cho bà thiếu phụ. Phi sơ vẫn còn hy vọng tên trộm không bao giờ dám bỏ món tiền hai nghìn livre đấy và hắn sẽ chịu 8 ngày tù. Thế là ông bám theo sau Phốc. Ông Phúc gọi xe và ba người lên xe ngay. Phi Sơ chạy theo sau, chẳng bao lâu cái xe dừng lại trên một bến tàu của thành phố. Tàu Rangun đang nhà neo trong vũng, cách bờ nửa dặm, lá cờ báo hiệu tàu sắp khởi hành đã kéo lên đỉnh cột buồm. Đồng hồ điểm 11 tiếng, ông Phúc vẫn sớm được một giờ. Phi Sơ thấy ông xuống xe, bước lên một cái xuồng với bà Auda và người hầu của ông. Viên thám tử dậm chân hậm hực. Thằng khốn nạn, ông kêu lên, nó chuồn rồi. dám quẳng đi hai nghìn livre, xài phí như một thằng ăn cắp, trả. Ta sẽ theo hút nó đến tận cùng trời cuối đất nếu cần. Nhưng với điệu tiêu xài này, thì tất cả số tiền nó ăn cắp được cũng đến nướng hết mất thôi. Ngài thanh tra cảnh sát suy nghĩ như vậy là có căn cứ. Quả thật, Philiad Phóc rời London, tính cả tiền đi đường lẫn các khoản tiền thường, tiền mua voi, tiền bảo lãnh và tiền nộp phạt. Ông đã vùng đi hơn 5.000 livres và khoản phần trăm của số tiền thu hồi lại được để thưởng cho các thám tử cứ rút dần đi mãi. Tàu Rangun, một trong những tàu bể của công ty bán đảo và phương đông chạy trong các vùng biển Trung Quốc và Nhật Bản. là một tàu thủy bằng sắt có chân vịt trọng tải cả bao bì một bảy trăm bảy mươi tấn và một lực xanh nghĩa là bốn trăm sức ngựa. Nó cũng chạy nhanh như tàu mông nhưng không đầy đủ tiện nghi bằng, cho nên chỗ ăn của bà Oda không được như ý muốn. Philias Liatphoc rút cuộc thì đây cũng chỉ là chặng đường ba năm trăm hải lý nghĩa là từ 11 một đến 12 hai ngày. Và người thiếu phụ không tỏ ra là một hành khách khó tính. Trong những ngày đầu của chuyến đi này, bà Auda đã làm quen với Philias Phúc. Bà tranh thủ mọi dịp bày tỏ với ông lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình. Nhà quý phái phớt đời nghe bà nói với vẻ lạnh lùng hết sức. Ít ra là bề ngoài, trong giọng, cử chỉ của ông không hề biểu lộ một chút sao xuyến nhỏ nào. Ông quan tâm để bà không thiếu một thứ gì, ông đến thăm bà vào những giờ đều đặn, nếu không nói chuyện thì ít ra cũng để nghe bà nói. Đối với bà, ông chấp hành những bồn phận của phép lịch sự nghiêm ngặt nhất, nhưng với vẻ duyên dáng và bất ngờ của một con người máy mà những cử động hẳn là đã được tính toán cho việc này. Bà Auda không biết nên nghĩ thế nào, nhưng vạn năng đã giải thích qua cho bà hiểu cái tính kỳ quặc của ông chủ anh. Anh cho bà biết một vụ đánh cuộc như thế đã lôi cuốn nhà quý phái này đi lòng vòng quanh thế giới. Bà Auda mỉm cười, nhưng rút cuộc thì bà đã chịu ơn ông cứu mạng, và theo cái cách bà nhìn, ông qua lòng biết ơn của bà thì vị cứu tinh của bà không thể nào thua cuộc. Bà Auda xác nhận được những điều Mà người dẫn đường Ấn Độ đã kể Về câu chuyện đáng thương của bà Thật vậy, bà là người Của chủng tộc ưu đẳng Trong số các chủng tộc bản xứ Nhiều thương gia phác xi si Đã lập nên những cơ nghiệp lớn Ở Ấn Độ trong nghề buôn bông Một người trong số đó, ngài James Đã được chính phủ Anh phong tước Và bà Auda là họ hàng Với nhân vật giàu có ấy Ở Bombay Con người bà định tìm đến ở hồng kông ngài gheji đáng kính cũng chính là anh em họ với ngài gheji phôi liệu bà có thể nhận được ở ông sự che chở và giúp đỡ không bà không dám chắc về điều này ông phốc đáp lại bà không có gì phải lo ngại và mọi sự rồi sẽ tự nó thu xếp đâu vào đấy đó là tiếng thường dùng của ông người thiếu phụ có hiểu được cái trạng từ gớm ghiếc ấy không Ta không biết, nhưng đôi mắt to của bà, đôi mắt to trong suốt như những hồ thiêng ở Hy Lạp Mã Sơn, nhìn đăm đắm vào đôi mắt ông Phóc. Nhưng ông Phóc bất trị, bao giờ cũng vẫn đóng bộ áo quần nghiêm chỉnh, không có vẻ gì là con người muốn nhảy vào cái hồ ấy cả. Đoạn đầu chuyến đi của tàu Jagun được thực hiện trong những điều kiện tuyệt diệu. Thời tiết ôn hòa, tất cả cái phần của vùng biển mênh mông mà các thủy thủ gọi là những sải tay của vịnh Bangan tỏ ra thuận lợi cho hoạt động của con tàu. Chẳng bao lâu, tàu Gangrun đã trông thấy đảo Đại Andaman, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo. Trên đó có ngọn núi đẹp như tranh vẽ, ngọn sa đơn, cao 2.400 pire, mà từ rất xa các nhà hàng hải đã nhìn thấy. Con tàu chạy khá gần bờ, những người gọi Papua trên đảo không thấy xuất hiện. Đó là những người được xếp vào bậc thang cuối cùng của loài người, nhưng người ta đã tưởng nhầm họ là mọi ăn thịt người. Bức tranh toàn cảnh của những hòn đảo này mở ra thật là đẹp mắt. Những cánh đồng mênh mông trồng gối, cau, che, đậu khẩu, tách, nai môse khổng lồ, dương xỉ loại cây cao Bao phủ mặt trước của miền này, còn ở đằng sau in lên nền trời bóng hình xuyên dáng của núi non. Trên bờ biển lúc nhúc hàng đàn chim yến quý giá mà những tổ ăn được của chúng làm thành một món ăn nổi tiếng ở Trung Quốc. nhưng tất cả cảnh sắc phong phú ấy mà đảo andaman phơi bày trước mắt qua đi nhanh chóng và tàu rangun lướt nhanh đến eo biển Malaka để từ đây tiến vào những vùng biển trung quốc trong chặng đường này viên thanh tra cảnh sát fisher làm gì cái con người bị xô đẩy đến là đen đủi vào một cuộc viễn du vòng quanh lục địa ra đi ở canquista sau khi đã dặn dò người ta truyền cái lệnh bắt Nếu cuối cùng nó đến tới tay ông ở Hồng Kông, ông đã có thể lên tàu Jangoon không để Vạn Năng trông thấy và ông hy vọng sẽ giấu kín tung tích mình cho đến tận cuối chuyến đi. Thật vậy, ông sẽ khó giải thích được có sự có mặt của mình trên tàu mà không gợi lên những nghi ngờ ở Vạn Năng. Anh chàng chắc chắn vẫn tưởng ông ở Bombay. Nhưng rồi chính cái logic của hoàn cảnh đã đẩy ông nối lại quen biết với chàng trai lương thiện như thế nào. Rồi ta sẽ thấy. Tất cả hy vọng, tất cả ước muốn của viên thanh tra cảnh sát bây giờ tập trung vào một địa điểm duy nhất trên đời, Hồng Kông. Bởi vì tàu bể đỗ lại quá ít thời gian ở Singapore khiến ông không thể hành động gì tại thành phố này. Vậy chính là Hồng Kông, ông phải bắt giữ tên trộm hoặc tên trộm sẽ thoát khỏi tay ông, có thể nói là không bao giờ trở lại. Thật vậy, Hồng Kông vẫn còn là một mảnh đất Anh, nhưng là mảnh đất cuối cùng trên đường đi. Xa nữa thì Trung Quốc, Nhật Bản, châu Mỹ sẽ tạo cho tên Phốc một nơi ẩn náu khá chắc chắn. Ở Hồng Kông, nếu cuối cùng có lệnh bắt thì tất nhiên lệnh này vẫn đang chạy theo sau ông. Phi sơ bắt giữ phốc và giao cho sở cảnh sát địa phương. Chẳng khó khăn gì, nhưng quá Hồng Kông thì chỉ một lệnh bắt không đủ nữa. Phải có một công văn dẫn độ. Do đó mà đủ thứ lỡ làng chậm chạp, trở ngại. Mà thằng vô lại có thể lợi dụng để trốn biệt. Nếu công việc bị lỡ ở Hồng Kông thì dù tiếp tục cũng sẽ rất khó. Nếu không phải là không thể... có được hy vọng thành công nào đó kem thân mến Cô Hồ Phượng vừa gửi với các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "80 ngày vòng quanh thế giới" của nhà văn Joachim Fest. Mời các em theo dõi cuộc hành trình của Philip Fox vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.